Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1467 Diệu kế dụ địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Một tiếng xé gió truyền vào tay, vô số ánh chảo quang vụn vụn bắn ra. Đan với nhau thành một tấm võng cực kỳ sắc bén, nghênh tiếp kiếm khí của Thanh Hỏa. Còn về cửu đầu xà thì Xuân ghi căn bản không để vào mắt. Do thiên địa nguyên khí tụ thành thì có gì là cường thịnh nó sống to một tiếng mở rộng cái mồm to như chậu máu các bộ phận khác trên thân thể không biến hóa nhưng cái đầu chợt phình to gấp ba lần nhìn qua hình thể quái vật vô cùng tương phản nhưng lại càng tăng thêm sự hung lệ phun ra một cột sáng đường kính chừng hơn trượng mang theo lệ khí hỗn loạn khôn cùng không chút trì hoãn bắn tới khiến cẩu đầu xà bị oanh tạc thành từng mảnh nhỏ Trên mặt xuân ghi lộ ra vẻ đắc ý, chiếu số hoa lệ này vốn không hiểu. Quả chỉ để đối phó với đám nguyên anh kỳ tiểu tu. Trước mặt nó mà dám. Khoe khoang thì cực kỳ ngu xuẩn. Có điều ý niệm còn chưa kịp chuyển thì vẻ mặt áp thú đông cứng lại. Chỉ thấy phía trước mấy trường không xa, không khí như sóng gần trước. Lên, một thiếu niên dung mạo bình thường xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên. Vừa rồi sử dụng thanh hỏa cùng thiên địa nguyên khí huyến hóa ra quái vật chỉ là để dụ địch mà thôi Thừa dịp đối phương ngăn cản công kích Lâm Hiên đã vọt lên trước Cửu thiên vi bộ vô cùng thần diệu Tốc độ hiện tại còn nhanh hơn cả Thuấn di Lâm Hiên hít vào một hơi Tiếng xương cốt bạo liệt ầm ầm truyền vào Tay ngũ sắc quang hoa lưu chuyển Tay phải của hắn dần biến đổi Chỉ thấy một lời trào cử đại ánh vào tầm mắt Yêu hóa, sau khi tiến giai ly hợp, Phượng Vũ Cầu Thiên Quyết đã tu luyện đến. tầng thứ 5, lúc này tay phải của hắn đã biến thành lệ trào của Phượng Hoàng. Trong lệ quang chói mắt, Phượng trào hung hăng chụt xuống đầu của đối phương. Thấy thế trên mặt của Xuân Vi lộ ra một tia chây cười. Giao thủ lần, trước nó đã biết đối phương kiêm cả yêu tu tuyệt không ngờ lâm tiểu. Tử này lại muốn cận chiến tiểu tử này nhất định là hỏng đầu rồi. nó là gì? một trong tứ hung linh giới. chính là đỉnh giai cường giả. yêu tộc. trời tạo nhiệt còn có thể cứu, tự gây nhiệt thì đến trời cũng không cứu nổi. đối phương đã muốn chết, thì ác thú có gì phải khách khí? giống to một tiếng, xuân kỳ cũng vươn chân trước ra, móng vuốt dài đến, Vài thước, tàn mắt ra hắc quang sâu thẳm. Luận về sự sắc bén tuyệt không kém thanh hỏa Mà xét thể tích thân thể càng không phải cùng một cấp độ Lâm Hiên Nhìn qua bé nhỏ tựa như kiến lay cổ thụ Khác nào trứng trói đá không Biết tự lượng sức mình Tuy nhiên đó là do Xuân Vi tưởng tượng ra mà thôi Lâm Hiên không phải là Tân Nguyệt Công Chúa Trên tu tiên đạo hắn Kinh qua vô số ma luyện Gian nan vất vả mới đến ngày hôm nay Tinh phong huyết vũ, không biết Lâm Hiên đã trải qua bao nhiêu lần. Đối phương là Linh giới tứ hung, Lâm Hiên thật ngốc dùng thần thông tu. Yêu chống lại sao? Đương nhiên không phải. Vô thanh vô tức. Một đoàn hỏa diễm Mỹ lệ xuất hiện trong lòng bàn tay. Lâm Hiên. Ba loại màu sắc không ngừng lưu chuyển, hỏa diễm hừng hực. bốc lên trên lời chào. Trong mắt Xuân Kỳ co lại, nó chưa từng gặp qua huyến Linh Thiên Hỏa. Nhưng không hiểu sao trong lòng giấy nên một tia sợ hãi. Hỏa diễm dù gì mà Mỹ lệ kia khiến nó cảm nhận khí tức vô cùng nguy hiểm. Nhưng giờ khắc này muốn biến chiêu đã không kịp. Đáng giận. Vẻ mặt cười ngạo còn chưa tan hẳn không ngờ sơ ý rơi vào kế rộ địch của đối phương. Tiểu tử gây tẩm này dùng hư chiêu từng bước rộ nó vào trong bẫy dập. Xuân ghi vừa sợ vừa giận nhưng không thể tránh né. Hung tính kích phát. Lên. Cùng với tiếng sóng rung trời trên lợi trào cũng hiện ta một đoàn hát. Quang dự dị. Không phải hỏa diễm mà là một bí thuật khác. Có điều xuân vi đi đem thi. Triển tại thời điểm này. uy lực chắn chắc không nhỏ. Sau đó một người một thú như hai con hùng sư điên cuồng Hung hăng. Đụng vào nhau. Oanh. Một tiếng nổ khiến thiên địa toàn chuyển chuyển vào tay. lợi trào của. Song phương chạm nhau. Không gian trở nên vặn vẹo từng đảo cương. Phong thổi qua rát mặt. So với áp chiến lúc nãy cùng Tân Nguyệt, uy Lực còn lớn hơn rất nhiều. Toàn bộ mặt đất không ngừng rung lên dữ dội như động đất, sóng linh. Lực thổi ra khiến bị một toàn bộ vùng rồng lớn san phẳng. Lấy hay Người lại trung tâm, mặt đất như vừa đón nhận một tiểu thiên thạch bắn. Tới, bị ép lõm xuống sâu rồng theo hình cầu đến cả giảm. Âm thanh vụn vỡ liên tiếp truyền vào tai. Huyễn Linh Thiên Hỏa chạm vào hắc quang trên lời trảo của Xuân Kỳ thì lập tức chiếm thế thượng phong. Huyễn Linh Thiên Hỏa chợt lóe, hóa thành hơn 10 con ma xả cỡ ngón tay hung hăng cắn tới đem hắc quang xé thành từng khối nhỏ, sau đó nuốt vào bụng. Đây là ma hỏa gì? Sao lại lợi hại như vậy? Xuân Kỳ trợn mắt há mồm. Trong mắt các tồn tại đỉnh cao nơi linh giới, thần thông tu sĩ nhân. Giới nào đáng gì? Có điều sự tình phát sinh trước mắt lại phá vỡ quan điểm đó. Quang hoa màu đen kiên trì không đến một khắc đã bị thôn phệ hoàn, toàn. Huyến Linh Thiên Hỏa đã bao trùm lời trào Xuân Kỳ. Lam quang chợt hiện tức thời trên lời trào của ác thú xuất hiện một. Lớp băng mỏng lóng lánh tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ theo kinh. Mạch không ngừng lan ra. Không chỉ vậy nó còn ẩn chứa kịch độc. Sau một thoáng tầng băng mỏng. Lại biến thành màu đen. Dĩ nhiên là thiên hạ tuyệt độc. Rống. Xuân ti díp gào lên thống khổ. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi nhưng nào. Có thời gian cho nó giấy rua. Băng phong cùng tuyệt độc không phải chỗ đáng sợ nhất của huyến linh. Thiên hỏa. Một màu sắc tầm thường chính là linh hỏa màu xám mới là đòn sát thủ. Trong ba thuộc tính, bên trong ẩm chứa năng lượng trí âm trí hàn có thể thôn phệ mọi khí, tức sinh mệnh. Bị dính phải nó thì vạn vật dần mất đi sức sống. Lúc này mắt thường có thể nhìn thấy cả một khối băng mỏng bắt đầu vụn. Vỡ, lời trào của Xuân ghi giống như đã bị phong hóa thành cát, biến thành từng mảnh vụn.